các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lạnh lẽo nụ cười đồng thời biến mất khỏi gương mặt tôi tin anh hay không không phải do anh quyết định là do tôi quyết định hạ âm cô run lên quét một ánh mắt như điện về phía anh anh đang làm cái gì lại gọi thẳng tên cô chú tại vũ ảo não bầm bấm đầu ngón tay hạ tiểu thư anh sửa chữa tiếng gọi tôi tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ cù cắt đứt anh lần nữa Cũng không biết là gấp gáp hay không muốn nghe anh cự tuyệt. Tình nhẫn nại của tôi không nhiều lắm đâu, chỉ có thể đợi anh ba ngày. Ba ngày, đủ dài rồi nhưng cũng rất ngắn. Dường như muốn anh quyết định ở trong vòng ba ngày là có phải nên dính dáng với cô gái này hay không. Cô gái này là người đã tạo nên gợn sóng trong hồ nước xuân trong đời anh. Chu Tại vũ cảm thấy tim mình đập rộn lên hồi. Nhiều năm qua được nghề nghiệp huấn luyện. Mặc dù gặp phải tình huống khẩn cấp, nguy hiểm hơn, trái tim của anh cũng chưa từng đập sai nhịp. Nhưng bây giờ, tim của anh rối loạn. Hạ âm yên lặng nhìn anh mấy giây, sau đó quay mặt. Anh đi đi. Anh gật đầu, lúc đi nhẹ nhàng linh hoạt như báo, im lặng, im hơi, lặng tiếng. Chú Tại Vũ Cô bỗng dưng cất giọng kêu, giọng nói bao hàm sự khẩn cấp kỳ dị nào đó. Anh quay đầu lại. Cô nhìn anh xa xa nhìn nhau với anh. Quả xa anh nhìn vẻ mặt mê mang của cô chỉ cảm thấy cô giống như muốn nói cái gì rồi lại chần chừ nuốt vào. Cuối cùng cô rút cuộc nhẹ nhàng nói ra một câu Lúc rời đi nhớ đóng cửa lại. Bảy năm trước. Một mùa hè cực nóng mà trời tùy ý thiêu đốt giống như muốn diệt hết sự sống nhưng lá vẫn rất xanh hòa vẫn nở rất rực rỡ lòng người phấp phỏng. Năm ấy Chu Tại Vũ, 24 tuổi, mới vừa vào trung tâm đặc cần không bao lâu, nhiệm vụ thứ nhất chính là đảm nhiệm bảo vệ cho người được đề cử làm tổng thống, ngô bình Chí ở đảng không cầm quyền. Một năm trước, khi tổng tuyển cử, hoạt động tranh cử đã triển khai rất não nhiệt. Người được đề cử lên núi xuống thôn, đi khắp toàn bộ Đài Loan, Chu Tại Vũ cũng chạy ngược, chạy xôi theo. Lần đầu đi làm, anh rất nghiêm túc, cũng hơi cẩn trương. Cẩn thận quan sát từng ly, từng tí nhất cử nhất động của học trưởng dư vững tinh thần, ánh mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Anh thông minh, chăm chỉ, chỉ cần học hỏi chút, liền nắm giữ bí quyết. Chưa tới hai tháng, anh chẳng những quen thuộc quá trình làm bảo vệ, có gió thổi cỏ lay gì, anh cũng thường là người đầu tiên chú ý. Cấp trên khen ngợi anh, Ngô Bình Trí coi trọng anh, lúc ấy anh còn trẻ cũng không nhịn được mà hăng hái hơn. Cho đến khi gặp cô Hạ âm, cháu bên ngoại của phu nhân Ngô Bình Trí Cô 18 tuổi Đang học ở học viện âm nhạc Nhân dịp hè trở về Đài Loan Nghỉ phép bởi vì cha mẹ đều ở nước ngoài Dì và chị họ liền mời cô tới nhà ở Cô và chị họ Ngô Nghi Quân có tình cảm rất tốt Hai chị em thường hi hi ha ha Tiếng cười chuyển khắp cả căn phòng Thật ồn ào Kể từ sau khi vào trường lính Chú Tại Vũ liền rất ít tiếp xúc Với loài động vật con gái này, cũng rất không quen giọng nói diêu rít và tiếng cười khoa trương của họ. Anh lén lút cho là quả thật, không có gì khác với tạp âm, ô nhiễm. Đối với hạ âm, ấn tượng của anh cũng không tốt. Cô bé này không hiền hòa, dễ thân như chị họ cô, sáng rồi chào hỏi tất cả mọi người. Lý lẽ là ý mình xinh đẹp và có tài âm nhạc, nên cô có hơi kiêu ngạo, tính khí hơi khó chịu, ăn mặc cũng học mấy cô gái ngoại quốc, thật lớn mật đối với mấy bảo vệ khác trong nhà có thêm một mỹ nữ yểu điệu ngược lại rất dưỡng mắt giống như ăn kem toàn thân mát mẻ chủ tại vũ tình cờ nghe được hai học trưởng lén lút đánh cuộc xem ai có biện pháp khiến mỹ nữ ngọt ngào cười một tiếng kết quả là cô không để ý ai cả xem thường cả hai người thật là một cô gái kiêu ngạo đối với cô chủ tại vũ kính trọng nhưng không dám gần gũi cô lại cố tình chủ động tới trêu chọc anh Hôm đó, người được đề cử tổng thống nghỉ ngơi ở nhà, các người hầu từ trên xuống dưới đều chuẩn bị một bữa tiệc xã giao vào buổi tối, mà sau khi các bảo vệ xác nhận bốn phía đều an toàn, thì tự đứng nghiêm. Này, anh đang kiểm tra sân trước, thì một giọng nói thanh thúy vang lên ở phía sau anh. Anh nhíu nhíu mày. Này, tôi đang gọi anh. Giọng nói nhỏ nhẹ lại nâng lên. Anh xoay người, đối mặt với thiêu nữ duyên sáng yêu kiều. Có chuyện gì sao? Anh, theo tôi đi mua đồ. Giọng điệu xa lệnh. Cô cho rằng cô là ai? Chú Tại Vũ híp híp mắt. Xin lỗi, việc này không thuộc phạm vi làm việc của tôi. Cô nháy mắt mấy cái. Tổ trưởng của anh nói anh rảnh rỗi, có thể lái xe chở tôi. Công việc của tôi không phải làm tài xế cho Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net